các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net anh ấy cũng thật phức tạp anh ấy đã bán đứng anh đã phản bội lòng tin của anh và tình bạn của hai người nhưng mặt khác anh ấy đã từng là bạn chí thân của anh khi anh quyết định từ giã cõi đời anh ấy vẫn mong cứu vãn sinh mệnh của anh cũng vì thế mà bình thành hãm hại sau khi chết anh ấy tìm cách trả thù len lỏi vào não các nữ vào não các nữ sinh khiến họ muốn đi tìm hiểu câu chuyện ánh trăng làm cho họ rối loạn thần kinh anh và ánh ấy cùng ở trong não mọi người nhưng anh không thể can thiệp được gì ý chí trả thù của anh ấy ngày càng mãnh liệt anh đã có thể cho em cảm nhận được sự tồn tại của anh nhưng tại sao anh không cho em biết mọi nguồn cơn của sự việc anh không tồn tại trong thế giới khách quan nên không thể cho em biết bất kỳ sự việc cụ thể nào thế thì tại sao em lại có thể cảm nhận điều đó đều là cảm giác những cảm nhận của em bởi em muốn cảm giác thấy cảm nhận được cho nên chúng ta mới có thể giao lưu như vậy nếu em không nghĩ gì hết thì anh sẽ không còn nữa diệp hình không tin là thế cô lại nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì nữa để trong đầu óc t r ố n g rỗng. hình mở to mắt, quả nhiên anh đã biến mất. anh trở lại đi, hình lên tiếng gọi, nhưng anh đã không xuất hiện. hình lại chào nước mắt, tại sao vào lúc em đau khổ nhất anh lại bỏ đi? thấy chưa, em vừa nghĩ đến anh, anh lại đến với em ngay. ra vẻ ta đây nhỉ? hình hết khóc lại cười cười. Ý anh là các cuộc gặp gỡ của chúng mình đều xảy ra trong bộ não của em. Anh không thể trực tiếp nói với em điều gì. Tất cả đều là kết quả của ý muốn cảm nhận và suy đoán của em. Vậy thì bà Uông Lan San nói không sai. Các anh không phải ma quỷ, là một thứ năng lượng kích thích bọn em hãy suy nghĩ. Nói cách khác, khuấy động tâm tư của bọn em. Em hiểu. Anh không cố tình làm thế. anh đã luôn giúp đỡ và nhắc nhở em. anh chỉ lo em trở thành vật hy sinh tiếp theo của trịnh kình tùng. cho nên có lẽ cũng có thể giải thích một điều này. tại sao tối hôm đó ở trạm phát thanh em cảm nhận được tiếng bước chân kỳ quái rất đáng sợ, lúc mạnh lúc nhẹ. chắc là anh đang ngăn cản kình tùng hành hạ em và có thể giải thích cả việc này. tại sao khi kình tùng thông qua bà san dùng thuật thôi miên để giết hại bác sĩ đặng lương tuấn thì em bị dẫn dụ đi đến chắc cũng là anh đang nhắc nhở em vì em còn nhớ rằng anh không tán thành em ra viện kia mà đúng là anh đang bảo vệ em sau này khi sảnh bị kinh tồn suối rục đã tự thu xếp rất tỉ mỉ chuẩn bị nhảy lầu thì em cũng bị nhức đầu và được dẫn dắt đến phòng 405 để ngăn không cho bi kịch xảy ra cũng là anh đã làm chứ gì có những lúc em cảm thấy tinh thần em dần dần suy sụp thì anh đã giúp đỡ an ủi để em giữ được sự tỉnh táo trước hết là vì chính em đã rất kiên định còn anh thì không muốn mất em nhưng tại sao các cô gái khác lại không thể giao lưu với anh tại sao anh không thể cứu được họ các bạn ấy khác em h ì n h ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Ý anh là tại vì em bị ung thư não à? Đây là cách giải thích duy nhất hình có thể nghĩ đến. Chàng trai im lặng không nói. Nét mặt anh hiện rõ nét u buồn. Thì ra, nói là em đã thành công bởi vì em có cái khối u chết người này ư Nguyên nhân chủ yếu là vì em có trí thông minh và đã nỗ lực không ngừng làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử nặng nề. Em nên tin ở bản thân. những điều mà em tin tưởng sẽ là những thứ chân thực thuộc về em nhưng tình yêu mà em tin tưởng có thuộc về em không lúc này đến lượt chàng trai phải khóc anh hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của h ì n h h ì n h nhìn thấy mu bàn tay anh vẫn còn vết hằn mờ mờ của hai hàm răng hình bỗng thấy đầu khóc như chợt bừng sáng tại sao mình cứ phải bận tâm đó là hư ảo hay chân thực tình yêu v ớ i là một thứ cảm giác kia mà dù cảm giác đó là kỳ dị nếu ngày nào em cũng muốn gặp... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net